Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và sát ông John Tại sao ông lại nói là xác ông John Ông ấy chết hồi nào vậy Ông ấy chết cách đó một tiếng đồng hồ Trước khi gặp chị Cùng lúc với tai nạn xảy ra Nàng nhìn đâm đâm vào mặt viên cảnh sát Ông muốn nói gì vậy Tôi chắc là chị đã hiểu rồi đó Tôi là người công giáo Tôi không tin lắm những chuyện ma quỷ này đâu Nhưng mà chuyện này á khá ly kỷ Vì chị biết sao không Ông nói dùm nhanh đi Giọng ông ta chợt trầm xuống Ngay bên tai nạn Theo bản báo cáo Thì khi chồng chị chết vì tai nạn xe Thì cùng lúc đó Ông John bị một kẻ lạ mặt đánh chết Ngay dưới gầm cầu Rồi ông ấy đã xuất hiện theo chị trên đường phố Nhận mình là chồng của chị Khi ông đó bị giam Thì ông ấy vẫn làm nhảm rằng Tại sao vợ tôi không nhìn ra được tôi Và ông ta đã la to lên Tôi muốn có một cái gương để xem tại sao vợ tôi không nhận ra tôi chứ. Cảnh sát canh gác được lệnh mang lại cho anh ta một tấm gương. Và khi nhìn vào tấm gương đó, người cảnh sát ngừng lại vì xúc động. Ông ta rú lên, giọng tâm thẳng thốt. Ông ta rú lên làm sao? Ông ta chỉ nói có hai tiếng thôi, trời ơi! Rồi ngã lăn ra và chết trở lại. Tâm lầm bẩm như người mất hồn, chết trở lại, phải đó, sát ông rôn bị giết dưới gầm cầu, được người qua đường nhìn thấy báo cáo với cảnh sát, nhưng khi cảnh sát tới nơi thì cái xác đó biến mất tâm, và đó chính là lúc ông đi theo chị gần sở chị làm đó, lúc này gai ốc nổi lên khắp lưng của Tâm, nàng cho thiểu lờ mờ trong đầu, chưa kịp hình dung ra thì tiếng nói người cảnh sát lại vang lên. Hồn của chồng chị trong cây xác của ông John Đã không hiểu tại sao chị không nhận ra ông ta Vì thế ông ta đòi soi gương Khi soi gương Ông mới thấy mình không giống mình nữa Và hồn ông ta hoảng hốt Vội rời thi thể của ông John Và như chị biết đó Hồn chồng chị lại nhập vào xác của chính ông trở lại Tâm nhớ đến gương mặt thẫn thờ của tự Khi đứng trước gương Với bàn tay xoa lên cầm Như để tìm lại bộ dâu Không biết chẳng có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không Và viên cảnh sát tiếp lời Tôi đã xem kỹ các hồ sơ rồi Khi ông John la xong hai tiếng trời ơi Và ngã lăn ra chết Thì cũng chính giờ phút đó Xê dịch một vài giây thôi Chồng của chị sống lại trong nhà xác Nghe xong Tâm bước lùi ra cửa Mặt mũi xanh ngắt Viên cảnh sát bước theo ra nói vọng Mong Thượng Đế ban phép lành cho chị Cảm ơn các bạn đã chui lắng nghe Thân ái chào tạm biệt